các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nên đấy <cười> ma quỷ gì chú ơi tôi ở đây lâu rồi làm gì có ông b à cười trừ đám người cứ ngồi đó nói chuyện vài câu chuyện tầm p h à o chuẩn bị cho một đêm lo sợ và mệt mỏi sắp đến trời đã bắt đầu tối t h ầ y lĩnh từ trong nhà bước ra nhìn thấy đám lính ông vội nói mấy chú đêm này cho tôi đi theo với tôi cũng muốn t h ử xem cái cảm giác đi toàn đêm nó như thế nào. tuổi bớt i ỡ n t ụ i tôi đã ớn tia ốc mà ông còn thích đi. b ộ ông không sợ chết à? một tên lính nói với giọng bỡn cợt. tôi nói thiệt chứ có dỡn chi đâu. nghe mấy chú nói đêm nay là đêm cuối cùng nên tôi cũng muốn đi thử cho biết. tôi có chút ít võ nghệ r a truyền đó nghe. đừng có i ỡ n thầy lính vừa nói vừa cười ha ha. Ừ, thì cứ cho ông đi. Đêm này ông mà bị cái thứ kia bắt mất, thì anh em mình đỡ phải mất thêm một người. Tên bảy nửa đùa nửa thật. Đêm này trời không trăng không sao, cũng không có một chút gió. Cái không khí oai bức cộng với màn đêm đen kịt khiến đám lính tuần hơi khó chịu. Thầy lính đi theo trong nhóm ấy. Ca tuần đầu tiên có 6 người, thêm thầy lính là 7 người. họ không nói không rằng người này nối đuôi người kia mà hướng về phía trước chốc chốc thì tên đi đầu quay ra sau điểm danh lại rồi đi tiếp mỗi lần điểm danh đủ số lượng cả đám lại thở vào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một cơn sinh tử chưa hết mỗi lần có tiếng mèo hay chó sủa thì cả đám lại giật mình c h ỉ a cả thầy sáu ngọn đuốc sáng rực về phía của tiếng động xem ra việc đi tuần này là một cực hình của bọn họ vậy. Còn thầy lĩnh, ông cứ lặng lặng đi theo sau bọn họ, chốc chốc lại nhìn xung quanh rồi bấm mấy đốt ngón tay. Xem ra ông đang suy nghĩ điều gì đó. Bốn tiếng trôi qua, đám lính cùng thầy lĩnh quay trở về lại căn tròi. Đám tiếp theo đã ngồi đợi sẵn ở đó. Thầy lĩnh với tay lấy cái ấm nước, rót một ly đầy rồi uống ực ực. Ca tiếp theo. sẽ do bảy dẫn đầu. hắn ta đứng dậy vươn vai, đ ố c thúc đám kia đứng dậy. Thầy lĩnh định xin đi tiếp, nhưng không hiểu vì sao lại không nói gì cả. ê, không đi với bọn này nữa à? tên bảy hất hàm về phía thầy lĩnh. mỏi chân quá mà c h ả thấy gì. thôi tôi ở nhà ngủ đây. thầy lĩnh mỉm cười nói. đám lĩnh bước ra khỏi cái khoảng sân, nhắm hướng trước mặt mà bước tới. Chốc lát đã biến mất trong cái màn đêm đen u ám ấy. Tưởng chừng đêm n a y sẽ kết thúc trong êm xuôi, thì khi đám lính đi ngang qua cái cây treo xác thẳng tí hôm trước, một tên lính ngước lên trên cây rồi hét lớn. Cả đám giật mình nhìn theo kinh hãi. Trên cành cây có một thứ gì đó, một thứ gì đó đang ôm một người. Nó không mang hình người hoàn toàn, hình ảnh có mơ hồ. chỉ nhìn rõ phần thân trên, còn phần thân dưới là một đám khói mờ ảo, màu đỏ như máu. miệng nó gắn chặt vào cổ người kia, máu từ cổ ứ a ra, nhỏ lục đ ộ t xuống đất. nó ngước xuống nhìn đám lính nở một nụ cười man i ợ n đám kia như c h ế t đứng, mắt chậm to, khiếp đảm tốt độ khi chứng kiến cảnh trước mắt. muốn chạy nhưng chân bị dính chặt xuống dưới đất. có tin đã đái ra quần từ lúc nào không hay. giờ thì chúng đã thấy được thứ mà chúng canh tuần đề phòng mấy lâu nay là gì. cái kia vẫn đang tiếp tục cái hành động kinh dị của mình. người trên tay nó chốc chốc lại giật giật, chắc máu đã hút gần cạn rồi. ở dưới đám kia vẫn đứng chết chân ở đó. giờ làm gì tiếp theo đây? chẳng lẽ cứ đứng yên chứng kiến bữa liên hoàn xác thịt của cái thứ kia? rồi có gì đảm bảo nó sẽ không liên hoan luôn tụi ở bên dưới bỗng một thứ màu vàng từ sau lưng đám lính nhằm thẳng cái thứ kia mà bay đến ầm một tiếng nổ khá lớn vang lên sáng rực một góc cái thứ kia hét lên một tiếng bứt người trên tay xuống đất toàn bay đi thứ màu vàng lại tiếp tục bay đến chặn đường lui của nó lần này là hai ba cái thứ chứ không phải một lần nữa ầm ầm ầm cái thứ kia hét lên đau đớn lùi lại đứng yên t h ủ thế. Đã... Nghe